l i ệ d i ễ m giang hồ mộng chương 161 t ử vong chi thi tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang thông thoáng của phong nhân viện từ khi lãnh tinh oán t a m nữ đau buồn tiến đến hi bình biết rằng có lẽ ngũ nữ và biện mệnh tam lang đã tử vong biểu hiện của hắn vô cùng điềm tĩnh hắn rất điềm tĩnh đó chỉ vì ngọn lửa đang thiêu đốt trong ngực hắn chỉ có thể phong trụ bằng băng biết cựu nhân đang tới hắn cố áp chế bi nộ đang t r ự c phát ra để có thể bạo phát lực lượng chiến đấu của mình sau này. Khi ở Lan Đạo đối diện với hơn bảy trăm con giả Lan, hắn đã bộc phát hết tất cả năng lượng của mình để bảo vệ Tiểu Nguyệt. Bây giờ là lúc đối diện với địch nhân. Xuân đ i ệ p rõ ràng rất lo lắng cho hắn. Tiểu đ i ệ p khả ái không muốn để tay hắn nhuốm máu tươi. Một người khi đã phải chạm vào máu của nữ nhân mình chảy ra, liệu còn muốn để điều đó xảy ra lần nữa? Đối với ngũ nữ, dù không thể nói là yêu, thì cũng là tình. luôn luôn là vậy. họ đã thay đổi vì hắn, trả giá vì hắn, luôn luôn mong chờ hắn. bởi vậy hắn có thể làm bất cứ gì cho họ, huống chi họ đã vì hắn mà chết. hắn đối với biện mệnh Tam Lan có ấn tượng rất tốt. vả lại, lãnh như băng đã từng vô ý nói thực ra biện mệnh Tam Lan chính là dưỡng phụ của nàng. nhưng bây giờ cũng vì hắn mà chết trong trận chiến thảm liệt này. trong thế gian, không chỉ anh hùng chết đi mới khiến nhân tâm trung động. h y Bình tin rằng sự hy sinh của ngũ nữ và biện mệnh Tam Lan phải trả bằng máu của cựu nhân. Mặc dù biện mệnh Tam Lan mỗi người đều tự mình báo cựu, nhưng hắn qua lời của lãnh tinh o á n h biết được rằng biện mệnh Tam Lan trước khi chết đều hy vọng hắn có thể phục cựu cho bọn họ. Biện mệnh Tam Lan tình không phải là người lương thiện, làm gì cũng đòi hỏi lợi tức. Hi Bình cũng đã nhiều lần tự nghĩ rằng bản thân mình không phải là người tốt đẹp gì. Người khác không biết, nhưng hắn tự hiểu. nhiều khi hắn thậm chí sợ cả bản thân mình. Hắn cất bước trên hành lang đá, tiến vào đại sảnh, chợt nghe tứ cẩu hoảng sợ nói: Hi Bình. Trong đại sảnh đồng thời vang lên tiếng nữ nhân kinh hô. Họ nhìn thấy Hi Bình đã thay đổi, phản phất có nét điên cuồng như giả thú. Hi Bình dừng lại, nhìn vào năm người, tứ cẩu cùng với Đại n i phía trước, Dạ La i Hương cùng Triệu Tử Thanh đang hỗ trợ Ngọc đ i ệ p Tứ Cẩu thang, ta chưa từng nhìn thấy ngươi trong bộ dạng này. ngươi gần như làm ta sợ đấy. h y bình trầm giọng nói, bọn chúng giết nữ nhân của ta. À ta hiểu. tứ c ẩ u gật đầu, đột nhiên nói, ngươi làm sao thoát ra? đau của ngươi đâu? triệu tử thanh cất tiếng, đau của h y bình đã bị tiểu ba lấy đi rồi. đại m i cũng nói, tiểu ba không thoát ra cùng, có lẽ đã mang đau theo rồi. tịnh không phải có đau mới giết được người, đau dùng để xử chiêu. Vũ khí giết người tối thường chính là nhân tâm. Hi Bình nhìn chầm nhầm vào Đại Ni, huyết mang mạnh mẽ phát ra từ mắt. Đại Ni chợt thấy chết rung, cuối mặt xuống không dám đối mắt cùng Hi Bình. t ứ Cẩu nói, Hi Bình, ngươi làm mỹ nhân của ta sợ đấy. Hi Bình thu liễm hồng quang trong mắt, k h ó e miệng khẽ nhất lên cười ma mị. À, ta không cố ý, chỉ là đã đến mức này, ta thường không còn quá khả ái nữa. Ta lại nghĩ rằng Huynh bây giờ là khả ái nhất đó. Ngọc đ i ệ p nói. lòng cừu hận của nàng đang dâng lên, nàng đang thèm thấy máu. Hi Bình lại nở nụ cười tà ác, vỗ vai tứ c ẩ u nói: đi nào, sứ giả địa ngục đang kêu gào chờ đợi chúng ta đó. Tứ c ẩ u nói: ta đột nhiên thấy lời ngươi nói rất có thi ý. Hả? Bài thơ tử vong. Hoàng Sơn thôn xuất hiện hai thi nhân. Tỷ Phu, chờ ta với. Đao của h u y n h đây, giọng của Hoa Tiểu Ba từ đằng xa cất lên, cầm lấy. ta cho sẽ cho đệ biết cái gọi là quyền vương tuyệt không phải là khoác lác. Cũng giống như ta lúc trước nói liệt dương chân đau là thiên hạ đệ nhất đau. Huynh nói huynh là ca thần chứ không phải là kẻ khoác lác. đệ thích nhất là bộ dạng lúc sướng ca của huynh, thật đấy. Chúng nhân đại kinh nhìn xong nhãn huyết hồng của hi bình, chúng tự như hai khối cầu sắt nóng chảy, cùng với khuôn mặt tím đen phụ ra, trông giống như d ả thú. thậm chí trước đây khi hắn dùng liệt dương chân đao đối địch cũng chỉ thể hiện m a tính lãnh đạm hoàn toàn không giống lúc này thú tính hoàn toàn bộc phát hoa tiểu ba nhảy xuyên qua đến bên cạnh tiểu nguyệt nói tỷ phu sẽ nhanh chóng phát cuồng nàng và xuân điệp mau ngăn cản huynh ấy tiểu nguyệt không phải lần đầu thấy hi bình trong bộ dạng này tại lan đạo hi bình còn đáng sợ hơn bây giờ hắn đã biến thành như vậy là do nàng do vậy nàng đặc biệt yêu mến người đại ca như hắn nàng nói mùi mùi không thể cản trở đại ca người không hiểu à hoa tiểu ba nói ta chỉ chuyển lời thôi nàng làm thế nào ta không thể quản được tiểu nguyệt đi tới trước mặt k hi bình nói đại ca nguyệt nhi tránh ra đại ca phải giết người khi bình đẩy tiểu nguyệt sang một bên tiếp tục đi tới vương ngọc phân sông nhãn nhìn chăm chăm vào hi bình chợt nghe xuân yến nói dương ca mùi lo có việc phát sinh hoàng dương than g cái gì phải đến sẽ đến. Đỗ Thanh Phong nhìn kỹ Hi Bình một lúc lâu, cũng cúi đầu trầm tư. Hoàng Đại Hải nhìn thấy Hi Bình tới gần bèn nói: Đại ca, bọn đệ chờ Huynh rất lâu rồi. Nói xong hắn lập tức tránh sang một bên nhường một lối đi. Hi Bình cùng tứ c ẩ u đi xuyên qua khe hở, đứng trước mặt bọn năm người. Tứ c ẩ u cầm kim thương cắm mạnh xuống đất, nhìn vào bên trong nói: Ai là Chánh Tông và Thôn Giả, đồ chó đẻ, ra đây cho lão tử. hai người đứng đầu tiên ngoài cùng bên phải trong số bảy người đông dương nhân lập tức tiến lên một bước hai bên còn khoảng 20 tên ngoài ra còn khoảng hơn ba tên nữa người đầu tiên là thôn giả khuôn mặt dài và gầy cũng không khó nhìn chỉ là sông nhãn lạnh đạm làm cho toàn khuôn mặt hắn trở lên lạnh lùng bộ giáp lãnh sắc toát lên sự tàn khốc hắn lạnh lạnh nói thôn giả tiếp đó tên còn lại là chánh tông hắn là một nam nhân cường tráng tầm vóc trung bình khuôn mặt điềm tĩnh tay cầm vũ sĩ đau nhìn c h ầ m c h ầ m vào tứ c ẩ u tứ c ẩ u trầm giọng nói có phải hai n g ư ơ i đã giết năm người phụ nữ chánh tông nói không sai năm nữ nhân đó là do chúng ta giết các ngươi chết trước đi một âm thanh trầm l ã n h từ miệng hi bình phát ra đó là một thanh âm rất đơn giản nhưng lại làm tim những người có mặt tại đương trường đập mạnh tên thanh niên thủ lĩnh bọn đông dương nhân nói ngươi là ai hi bình nói ta là người ngươi cần tìm mùi mùi của tên thanh niên hoài nghi nói, nghe nói hoàng hy bình là một đại mỹ nam tử, bộ dạng của ngươi mà cũng dám mạo danh hắn. hy bình đáp không khách sáo, ngươi gọi là gì? mỹ hạnh tử. mỹ thì mỹ, hạnh bất tri, tử bất tử. hy bình nói đều đều. mỹ hạnh tử muốn xuất ngôn cãi lại, bỗng nghe hy bình trầm giọng quát to, ngươi là tiểu n i tử đã đã thương nhạc mẫu của ta có phải không? mỹ hạnh tử run run, sau khi định tâm nói, thế là thế nào? Hi Bình không quan tâm đến nàng ta nữa, lập tức chuyển mắt nhìn vào Thôn giả, huyết quang từ sông nhãn phóng ra. Hắn chậm rãi đi về hướng hai người, đệ đệ của Dương Long Quân phi thân tới chặn đường hắn. Quát, người đúng là Hoàng Hi Bình. Không trả lời, Hi Bình vẫn bước tới. đệ đệ của Dương Long Quân bị khí thế của hắn bước tới bất giác thối lui. Tứ c ậ u nói, n g ư ơ i trông rất giống Dương Long Quân, người chắc là đệ đệ của Dương Long Quân. Không biết các hạ xưng hô thế nào. trì thương quân, t r ĩ sang khuẩn, vi khuẩn bệnh trị, n g ư ơ i tránh ra, đừng có truyền nhiễm sang bọn ta, để loại người như ngươi sống, nhân thế thật là gặp tai họa a. tứ c ẩ u thở dài, trì thương quân h ữ u thủ thu về rút bội đau trên lưng, vùng đau hướng vào tứ c ẩ u tứ c ẩ u bật cười, b ạ c thương đánh văn đau của hắn, hi bình nói, tử quỷ lão ca của ngươi là do ta tiễn đi, người có muốn nghe di ngôn của hắn không? n g ư ơ i giết anh ta. ta phải giết ngươi, trị thương quân vùng đau chỉ vào tráng hi bình, gào to, x u ấ t chiêu, ta không giết ngươi thì không làm người. hoa tiểu ba nói, tỷ phu, cầm đao, bỏ cái đau vớ vẩn của ngươi đi, lão tử hết kiên nhẫn rồi đấy. hi bình cuồn h ố n g hướng tới trị thương quân, trị thương quân chớp mắt lưỡng lự, đao trên tay chợt trung lên nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào hi bình. trong mắt hi bình huyết quang tái thịnh, y phục phòng lên, trị thương quân quay lại. để chánh tông và thôn giả đối phó bọn chúng. trì thương quân quay đầu nhìn thủ lĩnh, đ o ạ n thu đao vào võ, quay về đứng bên cạnh hắn, nghiến răng nói: điện hạ, thần muốn tự tay giết hắn. ai giết mà chả thế? hai câu nói đó chúng sử dụng ngôn ngữ đông dương nhân, bọn hy bình nghe không hiểu. hy bình đến trước mặt thôn giả, đôi huyết nhãn nhìn chăm chú vào hắn. tứ c ậ u đứng ngay tại trước chánh tông, thần sắc biến đổi, cười hihi hi nói. chúng ta tiến hành một trận tỷ võ hữu hảo có được không? sắc mặt chánh tông lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu lời nói của tứ c ẩ u tứ c ẩ u tiếp tục cười nói, trước khi bắt đầu, chúng ta bắt tay trước chứ. hắn đưa tả thủ ra, chánh tông nhìn nhìn hắn, cũng quay đầu nhìn nhìn thủ lĩnh, chỉ thấy thủ lĩnh thanh niên gật nhẹ, chánh tông cũng đưa tả thủ ra bắt tay tứ c ẩ u đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay cực kỳ đau đớn. người không có cơ hội đâu. Chánh Tông lập tức vung đao chém tứ c ẩ u Kim thương trong tay tứ c ẩ u đã biến thành một luồng kim mang sung thiên phóng lên cao, thân ảnh nhanh chóng đến đằng sau Chánh Tông, đồng thời hữu thủ đưa ra chụp tới cổ tay phải Chánh Tông, làm cho Chánh Tông nhất thời không động đầy được. Ngươi, tạp c h ủ n g đồ đánh lén, quên không nói cho ngươi một điều, ta chính là ban chủ anh minh nhất của cái bang. Một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng xuống thiên linh cái của Chánh Tông. t h ô n giả bên cạnh c h n h tông đại kinh nâng đao định chém tứ c ẩ u tiếng sấm đột nhiên rền vang lên tay áo bên phải của hi bình bị chấn trách bay tứ tán lúc t h ô n giả động thủ quyền đầu cường đại của hắn chớp n h á n đánh mạnh vào cổ tay phải cầm đao của t h ô n giả chỉ nghe một tiếng kêu thảm tay cầm đao của t h ô n giả và chui đao đồng thời vỡ nát huyết nhục bắn ra tung tóe t h ô n giả nhịn đau x u ấ t quyền tả quyền mạnh liệt đánh vòng vào thái dương huyệt của hi bình hi bình trầm người xuống Quyền đầu của thôn giả trượt qua đỉnh đầu của hắn. Trong chớp mắt, Hy Bình giữ nguyên tư thế bước tới ba bước. Thôn giả không kịp phản ứng, Hy Bình cúi xuống, quyền đầu với tốc độ không thể so sánh đánh tới não đại của hắn. Một quyền này không có tiếng sấm đi kèm, có chăng chỉ là để phát tiết thú tính. Bình một tiếng, quyền đầu đánh thẳng vào đầu của thôn giả. Ốc trắng, máu đỏ. hỗn hợp trắng đỏ hòa lẫn vào nhau từ não của thôn giả bắn mạnh ra, tiếng kinh hô cùng vang lên. đông dương nhân cùng rút kiếm hướng tới hi bình và tứ cậu ồ ạ c tiến tới. bên này bọn người của phong nhân viện phía trước liền n h ê n h đón, hai bên lập tức khai chiến. nhưng hi bình như đang say máu, quyền đầu đánh tới cái đầu vỡ nát của thôn giả đã không dừng lại, tại đó đã không còn là đầu lâu hoàn chỉnh, có chăng chỉ là một lỗ sâu lớn. Quyền đầu nhanh mạnh như không dừng lại đánh thành một lỗ trên mặt đất. Phía xa Mộng Hương cùng Bảo Nguyệt nhìn chúng nhân tàn sát lẫn nhau cùng với bộ dạng phát cuồng của Hi Bình. Bảo Nguyệt nói: Tỷ tỷ, ta muốn đến nhìn hắn. Nước mắt nàng chảy xuống, nàng luôn cảm nhận được nỗi thống khổ của Hi Bình. Mộng Hương ông Bảo Nguyệt nói: Đừng đi, hắn không nhận ra mùi đâu. Hiện hắn khả năng đã mất lý trí. Tại căn phòng đó, Quyền của hắn đánh tới ta tuy có lôi t h a n h nhưng mắt hắn vẫn bình thường. không có màu huyết quang như hôm nay. Hiện tại hắn như một con giả thú điên cuồng, không còn nhân tính. Kỳ quái là khi trước hắn xuất quyền cùng với lôi thanh bạo phát, y phục toàn thân hắn đều bị chấn nát, sao vừa rồi chỉ chấn nát tay áo? Bảo Nguyệt cuối cùng cũng minh bạch tại sao lúc Hy Bình và Mộng Hương trong căn phòng đó lại xuất hiện tiếng sấm, cũng hiểu rõ ràng tại sao Hy Bình lại l ỏ a thể đi ra ngoài như thế. Tỷ tỷ, chúng ta không giúp ư? Mộng Hương nói, không ít gì đâu. Tuy cao thủ bên Đông Dương nhân chưa ra tay, nhưng số xuất động còn lớn hơn võ lâm tứ đại thế gia, thực đã là không tốt. Hơn nữa độc cô phách với đ ỗ thanh phong và vương ngọc phân mấy người còn chưa xuất thủ, tại sao chúng ta phải lo? Nếu như tứ đại võ lâm thế gia sợ Đông Dương nhân, họ đã không tới như thế này. Phải biết rằng trong Long Thành, tứ đại võ lâm thế gia ít nhất cũng có 300 người, độc cô phách đã mang khoảng 100 m ô n đồ tới, thêm nữa cái ban nhân số trên 1.000. chỉ cần một trăm người xuất thủ thôi cũng đủ để dẫm nát chúng như dẫm đầu phụ thối. nhưng hiện tại họ chưa xuất thủ, có thể thấy bọn họ không để trăm gã đông dương vào mắt. trong đám người phong nhân viện không kẻ nào tốt cả. lúc này vài tiếng la hoảng vang lên, aia, đại ca một tiếng hét vang lên. chỉ thấy một thiếu nữ đông đảo vô danh đã nhanh như chớp không biết lúc nào đã đến phía sau hi bình vung đao nhằm bối tâm hắn chém xuống. chúng nhân muốn cứu cũng không được. tiểu nguyệt không màn thân đang hãm tại trùng trùng bao vây, phi thân tới đông dương thiếu nữ. nhưng mũi đau đó đã cắm vào lưng hi bình, thiếu nữ đó rung lên, vì đau trên tay nàng ta không thể nào tiếp tục đâm sâu hơn nữa, lực phản chấn cường đại gần như làm đau trong tay nàng bị chấn bay. hi bình đột nhiên hồi thủ, sông nhãn huyết hồng ngước nhìn thiếu nữ, miệng hống lên một tiếng, lật tay chụp lấy mũi đau, cùng lúc đó. kiếm của tiểu nguyệt hướng bối tâm của thiếu nữ đâm thẳng tới thiếu nữ đại kinh tả thủ nhanh như chớp nhằm tiểu nguyệt vung lên phóng ra một thứ ám khí gọi là thủ lý kiếm phi trúng cánh tay phải của tiểu nguyệt tức thì tiểu nguyệt kêu lên đau đớn nội lực đứt đoạn rơi xuống đất không tự lượng sức a thiếu nữ kinh hô khi nàng ta quay lại h y bình đã cầm mũi đau nhổ ra khỏi lưng à chỉ thấy trong tay đau nhói vũ sĩ đau rời khỏi tay a tới tay h y bình cùng lúc ấy thân hình cao lớn đã đứng trước mặt ả, đao quang lóe lên. trong lúc ả còn đang kinh ngạc, Hi Bình cười điên cuồng tay cầm đao chặt vào chiếc cổ trắng trẻ thon thả của ả, tức khắc huyết quang bắn vọt lên trời. Thiếu nữ đầu một nơi người một nơi. Hi Bình hữu thủ rung động, đao trong tay bị vứt ra rất xa. Hai tay hắn vừa kịp giữ lấy thi thể thiếu nữ không cho ngã xuống, đoạn hai tay cầm lấy hai cánh tay của thiếu nữ không đầu, hét lên một tiếng, hai tay kéo mạnh ra hai bên. hai cánh tay của thiếu nữ cũng như đầu ả bị xé ra khỏi thân thể. Anh Tử, thanh niên vừa rồi đứng bên cạnh thiếu nữ này vung đao phi tới Hi Bình. Sơn bổn quay lại, Mỹ hạnh Tử sợ hãi la lên. Nhưng tên thanh niên đã lăng không phi tới, một đao nhắm đầu Hi Bình chém xuống. Lúc này mắt Hi Bình xả hồng quang, sắc mặt lập tức trắng như tuyết phát tán hàng khí mờ nhạt. Hắn hú lên, bằng bản năng phản kích của giả thú, thân ảnh l o a n loáng vọt lên phía trước. phát sau tới trước, song thủ chụp tới hai chân của sơn bổn còn đang vung đao tới giữa không trung, cùng với đà tiến của sơn bổn, hai lực mạnh mẽ tương phản cộng hưởng làm cho xương cốt sơn bổn gãy nát cùng với một tiếng la thảm, hắn không kịp quay đao đánh trả, đã bị hi bình cầm thân thể hắn quăng ra xa, đập vào tường của phong nhân viện, não tung máu chảy, tính mạng ô hô. ngươi là đồ giả thú, ta giết ngươi! mỹ hạnh tử la khóc trúc kiếm vọt tới hi bình lúc này đã phát cuồng, thanh niên thủ lĩnh biến sắc. phi thân giữ mỹ hạnh tử lại đồng thời hét trì thương quân dẫn người toàn lực giết hết bọn chúng lệnh phát ra rất đông đông dương nhân không màng sanh tử cùng vung đao hướng hi bình đ ỗ thanh phong hét lớn tiếng lên lời của hắn vừa phát ra những cao thủ phong nhân viện phía trước chưa động thủ xông thẳng tới lúc này hi bình đã hòa vào đám đông đông dương nhân tiếng kêu thảm không ngừng vang lên thân người liên tục cùng các loại bộ phận như thiên nữ tán hoa rơi rụng khắp mặt đất h u y ế t Vũ Tinh Phong gió tanh mưa máu, h u y ế t Tự Tàng Dương chậm đã, đừng qua đấy. Lôi Long các ngươi quay lại, nhanh! Đổ Thanh Phong kinh hải hét to. Lúc này chỉ thấy Hi Bình trong đám đông thấy người là đánh, đánh tới là nát. Đao của bọn Đông Dương nhân chém vào người hắn cũng không thể khiến hắn dừng lại. Mỗi quyền hắn xuất ra tự hồ làm đầu một người vỡ tung. Đổ Thanh Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao đám Lang Cẩu ở Lang Đạo tự như bị mảnh thú xé xác. cảnh tượng như vậy thật quá khủng bố. toàn bộ quay lại, thủ lĩnh đông dương nhân cũng hạ lệnh triệt thoái. đám đông nhanh chóng tan rã, trên mặt đất thông thoáng chợt hiện ra một đạo hoa ảnh. mỹ hạnh tử, chính là mỹ hạnh tử. ngay khi ca ca của ả lơi lỏng lại đơn độc đánh tới hi bình, trong lúc kiếm của ả đâm tới ngực hi bình, thì t ả trưởng của hi bình mạnh mẽ phát tới tay cầm kiếm của ả hữu quyền nhằm mặt ả kích thẳng tới. hoàng hi bình, đủ rồi. tiếng la yêu kiều của mộng hương từ bên cạnh mỹ hạnh tử vang lên thân thể mềm mại của mỹ hạnh tử được mộng hương kịp thời kéo ra phía sau nhưng h y bình tạ trảo đột nhiên vươn ra cầm lấy cánh tay phải của mộng hương h y bình không được bảo nguyệt kinh hải la lên h y bình thực tế không thể nghe thấy gì hữu quyền nhầm thẳng vào mặt mộng hương đánh tới toàn trường đ í n thở tiếp đó